chương bốn trăm năm mươi mốt chương bốn trăm năm mươi mốt hô t ừ khánh trường trường phun ra một hơi hắn chậm rãi mở mắt ánh mắt thâm thúy tựa như ẩn chứa một mảnh tinh không bình thường vô cùng vô tận sáng chói l o a mắt một cô cường đại khí tức từ trên người hắn tán phát đi ra t ừ khánh cẩn thận thể nộ lấy tự thân biến hóa cảm thụ được tự thân cái tiêu càng phát ra lực lượng cường đại cùng càng phát ra cao thâm cảnh giới trên mặt của hắn lộ ra nụ cười hài lòng rốt cục tu vi cảnh giới của hắn đặt đến chân đế cấp độ viên mãn đạt đến một bước này tư khánh thực lực đã đứng ở toàn bộ vô lượng thiên đứng đầu nhất cấp độ không thậm chí có thể nói là đứng ở toàn bộ tử tiêu thiên đứng đầu nhất cấp độ. trừ phi là một chút thế lực lớn lao quái vật xuất thủ bằng không mà nói liền xem như vô lượng thiên những chúa tể kia các trí cường giả cũng không thể nào là từ khánh đối thủ Xoát, tra xét trao báo khánh giám, khánh pháp, pháp từ thức vật tra tự thân tu vi cảnh giới hiện tại tỉnh Tính từ tu thọ tận thực thể thăng cấp. Mỗi một cấp cần tiêu chân thực điểm, triệu vạn điểm báo kinh cảnh hiện danh, chân cảnh chân chân chân ha vạn vùng viên mãn nguyên, viên mãn vạn công đẳng cần ý cấp đến LV61, phải thăng cấp cấp, có cấp. cấp đổi đồ đế độ đế độ điểm, điểm độ vi giới vi, giới, Mỗi vô vĩ LV60 bản nguyên thất trọng chân ấn đệ nhất trọng bản nguyên c h i ấn không gian bản nguyên c h i ấn đệ nhị trọng bản nguyên c h i ấn thời gian bản nguyên c h i ấn đệ tam trọng bản nguyên c h i ấn vật chất bản nguyên c h i ấn đệ tứ trọng bản nguyên c h i ấn năng lượng bản nguyên c h i ấn đệ ngũ trọng bản nguyên c h i ấn sinh mệnh bản nguyên c h i ấn đệ lục trọng bản nguyên c h i ấn tử vong bản nguyên c h i ấn đệ thất trọng bản nguyên c h i ấn duy nhất chân giới bản nguyên c h i ấn thọ luân một tỷ đạo thiên phú bảy duy trì lực viên mãn thọ luân một tỷ đạo thời gian mười triệu lần không gian mười triệu lần vật chất mười triệu lần năng lượng mười triệu lần sinh mệnh mười triệu lần tử v không gian p h á p t ắ c viên mãn thời gian p h á p t ắ c viên mãn vật chất p h á p t ắ c viên mãn năng lượng p h á p t ắ c viên mãn sinh mệnh p h á p t ắ c viên mãn phép tắc tử vong viên mãn bảo vật thật ra ban cho bảo vật che lấp khí tước che lấp tu vi cảnh giới ba động có thể thăng cấp thăng cấp cần tiêu hao thọ tinh hoặc là cái khác cần chứa chân thực điểm vật phẩm đặc thù vạn vật đồ giám đẳng cấp cấp năm có thể thăng cấp thăng cấp cần tiêu hao thọ tinh hoặc là cái khác cần chứa chân thực điểm vật phẩm đặc thù lan ra vinh dự làm cho bốn nhìn xem tự thân giao diện t h u tính từ khánh trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng tu vi của hắn cảnh giới phát tác thiên phú đều đã đạt đến viên mãn trạng thái có thể nói hiện tại từ khánh trừ thọ luân số lượng bên ngoài phương diện khác t u vi cùng cảnh giới đều đã đạt đến viên mãn trạng thái thọ luân số lượng mặc dù còn không có đạt tới viên mãn nhưng cũng chỉ kém cách xa một bước chỉ cần từ khánh lại thu hoạch được một trăm triệu đạo thọ luân thọ luân số lượng cũng có thể đạt tới viên mãn trạng thái Soát, báo báo khánh pháp pháp từ tâm từ tăng lên tới、LV614. Thăng cấp thành công. Vĩ độ chân pháp LV61, triệu thực khẽ kinh kinh nghiệm chân chân chân động, lên công. vạn đem điểm điểm điểm đội đội vĩ LV60 LV614. Vĩ LV61, cấp có bốn theo v ĩ độ chân pháp đẳng cấp tăng lên từ khánh tu vi cùng cảnh giới cũng lần nữa có chỗ tăng lên mặc dù tăng lên biên độ không lớn nhưng thịt m ô i cũng là thịt từ khánh tự nhiên không có khả năng ghép bỏ mà lại từ khánh cảm giác theo v ĩ độ chân pháp đẳng cấp tăng lên hắn nắm giữ p h á p tắc thiên phú các loại cũng đều càng phát viên mãn cùng cường đại bốn sau đó liền cần cân nhắc trùng kích vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới từ khánh tự nói trên mặt của hắn lộ ra thần sắc suy tư muốn trùng kích vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới cũng không phải sự tình đơn giản như vậy vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới đã dính đến đối với duy nhất chân giới c ả n ngộ đây là khác biệt về bản chất chỉ có cảm n g ộ duy nhất c h â n giới mới có thể bước vào vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới mà muốn cảm n g ộ duy nhất c h â n giới liền cần nắm giữ đệ bắt trọng duy nhất c h â n giới bản nguyên tri ấn đệ bắt trọng duy nhất c h â n giới bản nguyên tri ấn cái này cần chỉ ít nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn mới có thể cảm n g ộ mà trước mắt tư khánh chỉ nắm giữ đệ thất trọng duy nhất c h â n giới bản nguyên tri ấn cũng chính là chỉ nắm giữ thất trọng bản nguyên tri ấn còn kém nhất trọng bản nguyên tri ấn bất quá tư khánh cũng không xuất ruột bởi vì hắn đã đụng chạm đến đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn mở cửa chỉ cần tu vi cảnh giới của hắm tiếp tục tăng lên là hắm có thể nắ hiện tại từ khánh trên người chân thực điểm chỉ còn lại có ba nghìn bảy trăm mười bảy vạn điểm báo kinh điểm ấy chân thực điểm còn chưa đủ lấy để từ khánh tu vi cảnh giới có chút tăng lên cho nên từ khánh cần nghĩ biện pháp tiếp tục thu hoạch được chân thực điểm xem ra cũng chỉ có thể tiếp tục dùng lang gia vinh dự làm cho từ lang gia phân lâu hối đoái vật phẩm từ khánh tự nói hắn lấy ra lang gia vinh dự làm cho có liên lạc lang gia phân lâu lang gia phân lâu lập tức liền có nhân viên tương quan đáp lại từ khánh t ừ khánh đại nhân ngài cần gì lang gia phân lâu nhân viên tương quan g i hỏi cho ta đến một chút t ầ n chứa chân thực điểm tương đối nhiều vật phẩm từ khánh đạo hắn định dùng lang gia vinh dự làm cho từ lang gia phân lâu hối đoái một chút t ầ n chứa chân thực điểm tương đối nhiều vật phẩm sau đó đem nó ẩn chứa chân thực điểm toàn bộ hấp thu lại đem những vật phẩm này trả lại cho lang gia phân lâu cứ như vậy, từ khánh liền có thể thu hoạch được đại lượng chân thực điểm là từ khánh đại nhân lan ra phân lâu nhân viên tương quan lên tiếng hắn rất nhanh liền cho từ khánh phát tới vật phẩm danh sách phía trên bày ra lấy đủ loại vật phẩm có thọ tinh có các loại thiên tài địa bảo có các loại linh đan rượu dược trở chút từ khánh nhìn lướt qua rất nhanh liền tuyển định chính mình cần thiết hối đoái vật phẩm hắn chuẩn bị hối đoái một nhóm một trăm linh tội thọ tinh cùng một nhóm thiên tài địa bảo hai loại vật phẩm đều ẩn chứa đại lượng chân thực điểm đặc biệt là một trăm linh tội thọ tinh một viên một trăm 0 thu thu về phần thiên tài địa bạo từ khánh thì là chuẩn bị hối đoái một trăm kiện tả hữu những thiên tài địa bạo này cộng lại hẳn là cũng có thể thu được không ít chân thực điểm rất nhanh từ khánh liền làm ra quyết định dùng lang gia vinh dự làm trao đổi những vật phẩm này xuất xuất rất nhanh từ khánh liền nhận được những vật phẩm này hắn lập tức đem những vật phẩm này lấy ra đem nó ẩn chứa chân thực điểm toàn bộ hấp thu bốn đinh Phát h bốn h nhắc điểm, nhở tin h Từ khánh tiến hành tức thời, những vật phẩm này bên phẩm ẩn trên c a hóa vô hình thành năng lượng liền u ộ n Giang hiện à tràn vào bình thường, vạn vật g đồ á m ở trong, n hiện chân thực m Nhắc nhở tin h tức i hiện, hiện tốt từ khánh hải lòng nhẹ gần đầu lần này hấp thu đạt được chân thực điểm Để điểm hắn chân thực điểm, tổng bốn từ, từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tiến hành thăng cấp rất nhanh tu vi của hắn cùng cảnh giới lại lần nữa có chỗ tăng lên đạt đến một cái độ cao mới mặc dù tăng lên biên độ y nguyên không lớn nhưng thịt mũi cũng là thịt từ khánh tự nhiên không có khả năng ghép bỏ mà lại theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên từ khánh cảm giác hắn đã đụng chạm đến đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn mở cửa chỉ cần tu vi của hắn cùng cảnh giới lại để t h ă n g một chút hẳn là có thể nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn đến lúc đó là hắn có thể nắm giữ đệ bắt trọng duy nhất chân giới bản nguyên tri ấn từ đó cảm nộ duy nhất chân giới bước vào vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới vĩnh hằng đại chân nhân đây là từ khánh mục tiêu tiếp theo chỉ có bước vào vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới hắn có thể trợ giúp lang gia phân lâu tại chân giới lâu đại hội ở trong lấy được tốt hơn thành tích cũng mới có thể thu được càng nhiều c h ỗ t ố t sau đó chính là trùng kích vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới từ khánh tự nói trên mặt của hắn lộ ra thần sắc suy tư muốn trùng kích vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới cũng không phải sự t ì n h đơn giản như vậy vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới đã dính đến đối với duy nhất chân giới cảng nộ đây là khác biệt về bắt chết chỉ có cảng nộ duy nhất chân giới mới có thể bước vào vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới mà muốn cảng ộ duy nhất chân giới liền cần nắm giữ đệ bất trọng duy nhất chân giới bản nguyên tri ấn đệ bất trọng duy nhất chân giới bản nguyên tri cái này cần chí ít nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn mới có thể cảm g ộ mà trước mắt tư khánh chỉ nắm giữ đệ thất trọng duy nhất chân giới bản nguyên tri ấn cũng chính là chỉ nắm giữ thất trọng bản nguyên tri ấn còn kém nhất trọng bản nguyên tri ấn bất quá tư khánh cũng không sốt ruột bởi vì hắn đã đụng chạm đến đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn bậc cửa chỉ cần tu vi cảnh giới của hắn tiếp tục tăng lên là hắn có thể nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn tiến tới nắm giữ đệ bắt trọng duy nhất chân giới bản nguyên tri ấn từ đó cảm lộ duy nhất chân giới bước vào vĩnh hằng đại chân nhân cảnh giới hiện tại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 hắn rất nhanh liền cho từ khánh phát tới vật phẩm danh sách phía trên bày ra lấy đủ loại vật phẩm có thọ tinh có các loại thiên tài địa b ả o có các loại linh đan rượu dược trở chút từ khánh nhìn lướt qua rất nhanh liền tuyển định chính mình cần thiết hối đoái vật phẩm hắn chuẩn bị hối đoái một nhóm một trăm linh tuổi thọ tinh cùng một nhóm thiên tài địa b ả o hai loại vật phẩm đều ẩn chứa đại lượng chân thực điểm đặc biệt là một trăm linh tuổi thọ tinh một viên một trăm linh tuổi thọ tinh liền có thể hấp thu thu hoạch được một trăm triệu kinh chân thực điểm tư khánh chuẩn bị hối đoái một ngàn tỷ mai một trăm linh tuổi thọ tinh dạng này liền có thể thu hoạch được một trăm triệu điểm báo kinh chân thực điểm về phần thiên tài địa b ả o từ khánh thì là chuẩn bị hối đoái một trăm kiện tả h ư u những thiên tài địa b ả o này cộng lại hẳn là cũng có thể thu được không ít chân thực điểm rất nhanh từ khánh liền làm ra quyết định dùng lang da vinh dự làm c h o đổi những vật phẩm này xuất xuất rất nhanh từ khánh liền nhận được những vật phẩm này hắn lập tức đem những vật phẩm này lấy ra đem nó ẩn chứa chân thực điểm toàn bộ hấp thu bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn là từ khánh tiến hành xác định nhất thời Những vật phẩm này phẩm vật b ê n t r ê nhắc ẩn c ứ a hóa vô hình thành năng lượng liền u ộ nhở Giang à tràn vào bình thường, vạn vật đồ giám đồ tin r o n nhanh chóng g l ề bị vạn v ậ tức đồ g i hiện thu đ u lẻ hiện chân thực điểm. 4. Nhắc nhở tin tức hiện, hiện tốt từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu lần này hấp thu đạt được chân thực điểm để hắn chân thực điểm tổng số đạt đến một trăm linh ba bảy trăm một mươi bảy vạn điểm báo kinh chân thực điểm đầy đủ để từ khánh tu vi cảnh giới lần nữa có chỗ tăng lên bốn vĩ độ chân pháp lở vờ sáu mươi mốt một trăm triệu lẻ bốn n g h n lẻ bảy mươi mốt vạn triệu kinh bốn trăm triệu chín nghìn một trăm năm mươi hai vạn điểm báo kinh chân thực điểm có thể thăng cấp t u vi cùng cảnh giới có chỗ tăng lên bốn từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám tiến hành thăng cấp rất nhanh tu vi của hắn cùng cảnh giới lại lần nữa có chỗ tăng lên đạt đến một cái độ cao mới lần này tu vi cùng cảnh giới tăng lên để từ khánh đối với đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn càng nộ càng thêm khắc sâu hắn đã có thể mơ hồ đụng chạm đến đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn cửa chỉ cần tu vi của hắn cùng cảnh giới lại để thăng một chút hẳn là có thể nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn đến lúc đó là hắn có thể nắm giữ đệ bắt trọng duy nhất chân giới bản nguyên tri ấn từ đó cảm n ộ duy nhất chân giới bước vào vĩnh hằng chân nhân cảnh giới vĩnh hằng chân nhân đây là từ khánh mục tiêu tiếp theo chương bốn trăm năm mươi hai chương bốn trăm năm mươi hai từ khánh chạm tại một mảnh mênh mông giới tinh không trong mắt l ó e ra kiên định quan mang hắn biết khoảng cách vĩnh hằng chân nhân cảnh giới đã không xa chỉ cần hắn có thể nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn liền có thể đụng chạm đến vĩnh hằng chân nhân bậc ử a vì mục tiêu này hắn lần nữa bắt đầu tìm kiếm ẩn chứa chân thực đ i ể vật phẩm hắn biết đây là hắn tăng cao tu vi cùng cảnh giới đường tắt duy nhất thế là, hắn lần nữa có liên lạc lang gia phân lâu dùng lang gia vinh dự làm c h o đổi một nhóm lại một nhóm thọ tinh cùng thiên tài địa b ả o mỗi một lần hấp thu chân thực điểm tu vi của hắn cùng cảnh giới đều sẽ có chỗ tăng lên đối với đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn cảng lộ cũng sẽ càng thêm khắc sâu hắn phảng phất đã thấy cái k i a phiến thông hướng vĩnh hằng chân nhân cảnh giới cửa lớn chính chậm dãi hướng hắn rộng mở nhưng mà ngay tại từ khánh sắp nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn thời điểm hắn lại phát hiện một vấn đề hắn thọ luân số lượng mặc dù đã đạt đến một tỷ đạo nhưng là cường độ linh hồn của hắn vẫn còn không đủ để trèo chống hắn nắm giữ đ là người tu hành k h ô n g chế bản nguyên tri ấn mấu chốt chỉ có linh hồn cường độ đủ cường đại mới có thể tiếp nhận bản nguyên tri ấn lực lượng từ đó chân chính nắm giữ nó mà bây giờ từ khánh linh hồn cường độ còn xa xa không đủ vì tăng lên linh hồn cường độ từ khánh bắt đầu tìm kiếm các loại có thể tăng cường linh hồn bảo vật cùng linh dược hắn biết đây là một quá trình gian nan nhưng hắn không có lùi bước hắn tin tưởng chỉ cần hắn không buông bỏ một ngày nào đó hắn có thể nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn bước vào vĩnh hằng chân nhân cảnh giới đang tìm kiếm linh hồn bảo vật trong quá trình từ khánh không chỉ có tăng lên linh hồn của mình cường độ còn gặp rất nhiều cùng trung trí hướng bằng hữu bọn hắn cùng một chỗ thám hiểm cùng một chỗ chiến đấu cùng một chỗ chia sẻ tu hành kinh nghiệm cùng t ă n g độ những kinh nghiệm này để từ khánh càng thêm kiên định tín nhiệm của mình cùng mục tiêu rốt cuộc có một ngày từ khánh tìm được một kiện có thể tăng cường linh hồn trí bảo linh hồn tri nguyên đây là một kiện bảo vật trong truyền thuyết nghe nói có thể làm cho người tu hành linh hồn cường độ trong nháy mắt tăng lên tới một cái hoàn toàn mới cấp độ từ khánh hào bất do dự dùng lang ra vinh dự làm c h o đổi món bảo vật này khi hắn đem linh hồn tri nguyên dung nhập linh hồn của mình thời điểm hắn cảm giáp đến linh hồn của mình phạm phất bị một cỗ cường đại lực lượng cọ rửa gột rửa lấy cường độ linh hồn của hắn đang nhanh chóng tăng lên. rất nhanh liền đạt đến một cái độ cao mới giờ khắc này từ khánh cảm giác được mình đã đụng chạm đến đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn mở cửa c hắn hít sâu một hơi ngưng tụ toàn bộ tâm thần cùng lực lượng hướng về đệ bắt trọng bản nguyên tri i n và phát hành lên trùng kích trong lúc nhất thời tinh không vì thế mà chấn động mênh mông năng lượng vũ trụ t ụ đến từ khánh thân thể phản phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ thôn vệ lấy t r u n g quanh năng lượng linh hồn của hắn cùng năng lượng vũ trụ lẫn nhau ra hỏa đụng vào nhau b ộ c phát ra hào quang trói sáng rốt cục tại một tiếng chấn thiên động địa trong nổ vang từ khánh thành công nắm giữ đệ bắt trọng bản nguyên tri ấn linh hồn của hắn cùng năng lượng vũ trụ hoàn toàn dung hợp làm một thể phảng phất trở thành vũ trụ chối t ể hắn cảm giác đến lực lượng của mình vô cùng vô tận vĩnh hằng bất d i ệ t giờ khác này từ khánh rốt cục bước vào vĩnh hằng chân nhân cảnh giới hắn cảm giác chính mình phảng phất đã siêu việt thời gian cùng không gian trói thuộc trở thành chân chính vĩnh hằng tồn tại từ khánh trạm tại dưới tinh không cảm thụ được vĩnh hằng chân nhân cảnh giới kỳ diệu cùng c ư ờ n g đại hắn biết đây chỉ là một khởi đầu mới trong tương lai trên con đường tu hành hắn còn cần không ngừng thăm dò không ngừng khiêu chiến chính mình không ngừng tăng lên thực lực của mình nhưng mà vô luận con đường phía trước gian nan đến mức nào hiểm trở từ khánh đều đã chuẩn bị kỹ càng bởi vì hắn tin tưởng chỉ cần hắn không bưu bỏ không lùi bước dũng cảm tiến tới liền nhất định có thể thực hiện mục tiêu của mình cùng mặc tưởng tại vĩnh hằng chân nhân trong cùng cảnh giới từ khánh bắt đầu thăm dò cấp độ càng sâu vũ trụ h u y ề n bí hắn phát hiện vũ trụ không chỉ là một cái mênh mông vô ngần không gian càng là một cái tràn ngập sinh mệnh cùng linh hồn tồn tại mỗi một cái hành tinh mỗi một cái sinh mệnh mỗi một sợi năng lượng đều cùng vũ trụ cùng một nhịp thở chặt chẽ tương liên vì tốt hơn lý giải vũ trụ bản chất cùng quy luật từ khánh bắt đầu du lịch từng cái tinh hệ thăm dò các loại không biết lĩnh vực hắn gặp đủ loại người tu hành cùng sinh mạng thể. Cùng học bọn hắn giao lưu, tại ậ luận p bản. Những kinh nghiệm này để từ Khánh càng khoáng thêm tầm mắt để đ Từ n càng hơn. tư duy càng thâm thúy t duy ạ du lịch trong quá trình t ừ khánh còn phát hiện rất nhiều có thể tăng cường thực lực mình bảo vật cùng linh dược hắn không ngừng mà thu thập luyện hóa hấp thu những bảo vật này cùng linh dược để cho thực lực của mình không ngừng tăng lên không ngừng đột phá nhưng mà t ừ khánh cũng không có vì vậy mà thỏa mãn hắn biết tu hành là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng quá trình chỉ có không ngừng mà khiêu chiến chính mình siêu việt chính mình mới có thể chân chính đạt tới vĩnh hàng chân nhân cảnh giới thế là tư khánh bắt đầu tìm kiếm đối thủ cường đại hơn cùng khiêu chiến hắn cùng những cái kia thực lực cường đại người tu hành tiến hành một trận lại một trận kịch chiến dùng thực lực của mình cùng trí tuệ chiến thắng cái này đến cái khác cường định những này chiến đấu để từ khánh càng thêm kiên định tín nhiệm của mình cùng mục tiêu hắn biết chỉ có chiến đấu không ngừng không ngừng mà khiêu chiến chính mình mới có thể để chính mình trở nên càng thêm cường đại càng thêm hoà n mỹ tại vĩnh hằng chân nhân trong cùng cảnh giới từ khánh còn bắt đầu t h a m dò càng cao thâm hơn pháp tắc cùng cảnh giới hắn phát hiện trong vũ trụ mỗi một cái pháp tắc đều ẩn chứa vô tận huyền bí cùng trí tuệ chỉ có xâm nhập lý giải những pháp tắc này nắm giữ những pháp tắc này tinh túy mới có thể chân chính đạt tới vĩnh hằng chân nhân cảnh giới. thế là t ừ khánh bắt đầu dốc lòng nghiên cứu các loại pháp tắc cùng cảnh giới hắn không ngừng mà lĩnh n g ộ thực tiễn sáng tạo cái mới để cho mình pháp tắc cùng cảnh giới không ngừng tăng lên không ngừng thăng hoa những cố gắng này để t ừ khánh tại vĩnh hằng chân nhân trong cùng cảnh giới càng ngày càng cường đại càng ngày càng h o à n mỹ thực lực của hắn cùng trí tuệ đều chiếm được tăng lên cực lớn trở thành trong toàn bộ vũ trụ đứng đầu nhất người tu hành một trong nhưng mà dù cho đã đạt đến cao như vậy cảnh giới cùng thực lực t ừ khánh vẫn không có quên chính mình sơ tâm cùng sứ mệnh hắn biết chính mình sở dĩ có thể đi đến hôm nay một bước này đều là bởi vì phần kia đối với tu hành cùng vũ trụ yêu quý cùng truy cầu bởi vậy từ khánh quyết định đem kinh nghiệm của mình cùng cảm lộ chia sẻ cho càng nhiều người tu hành hắn khai sáng một môn phái đem chính mình phương pháp tu hành cùng tâm đắc truyền thụ cho môn hạ đệ tử hắn còn thường xuyên tại từng cái trong tinh hệ tổ chức tọa đàm hòa luật đ à n cùng với những cái khác người tu hành giao lưu chia sẻ luật bản những hành vi này để từ khánh tại trong vũ trụ thắng được danh dự cực cao cùng tôn trọng môn phái của hắn cũng dần dần lớn mạnh trở thành trong toàn bộ vũ trụ có sức ảnh hưởng nhất tu hành thế lực một trong nhưng mà dù cho đã trở thành trong vũ trụ đứng đầu nhất người tu hành một trong từ khánh vẫn không có đình chỉ chính mình thăm dò cùng truy cầu hắn biết trong vũ trụ còn có rất nhiều không biết lĩnh vực cùng huyền bí chờ đợi hắn đi phát hiện cùng thăm dò bởi vậy từ khánh quyết định tiếp tục chính mình tu hành hành trình hắn kéo cửa lên giới đệ tử cùng một chút cùng trung trí hướng bằng hưu bắt đầu thăm dò càng thêm sâu xa vũ trụ lĩnh vực bọn hắn xuyên qua vô số tinh hệ cùng lô đen gặp đủ loại sinh mệnh cùng người tu hành tại những ngày thăm dò bên trong từ khánh không chỉ có phát hiện rất nhiều pháp tắc mới cùng cảnh giới còn gặp rất nhiều khiêu chiến cùng kỳ ngộ hắn cùng những cái kia thực lực cường đại người tu hành tiến hành một trận lại một trận vị chiến dùng thực lực của mình cùng trí tuệ chiến thắng cái này đến cái khác cường địch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 hắn biết chính mình sở dĩ có thể đi đến hôm nay một bước này đều là bởi vì phần kia đối với tu hành cùng vũ trụ yêu quý cùng truy cầu bởi vậy từ khánh quyết định đem kinh nghiệm của mình cùng cảm lộ chia sẻ cho càng nhiều người tu hành hắn không gần như chỉ ở chính mình trong môn phái truyền thụ phương pháp tu hành cùng tâm đắc còn thường xuyên tại từng cái trong tinh hệ tổ chức tọa đàm hòa l u ậ n đàn cùng với những cái khác người tu hành giao lưu chia sẻ l u ậ n bản hắn còn cùng với những cái khác đỉnh tiêm người tu hành hợp tác cộng đồng thăm dò càng thơ mào hơn vũ trụ huyền bí bọn hắn cùng nhau nghiên cứu pháp tắc mới cùng cảnh giới cùng một chỗ khiêu chiến đối thủ cường đại hơn cùng một chỗ sáng tạo càng thêm huy hoàng thành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 bắt đầu thăm dò càng thêm sâu xa vũ trụ lĩnh vực bọn hắn xuyên qua vô số tinh hệ cùng lỗ đen gặp đủ loại sinh mệnh cùng người tu hành đã trải qua vô số khiêu chiến cùng kỳ ngộ tại những n à y thăm dò bên trong từ khánh không chỉ có phát hiện rất nhiều pháp tắc mới cùng cảnh giới còn gặp rất cường đại đối thủ cùng khiêu chiến hắn cùng những cái tia thực lực cường đại người tu hành tiến hành một trận lại một trận k ị chiến c h dùng thực lực của mình cùng trí tuệ chiến thắng cái này đến cái khác cường định những kinh nghiệm này để từ khánh càng thêm kiên định tín n i ệ m của mình cùng mục tiêu tại vũ trụ mênh mông bên trong từ khánh tu hành trình chưa bao giờ ngừng hắn dẫn theo chính mình một phái vượt qua vô số tinh hệ tham những cái kia không kia dõi cái bọn i ế t l hắn càng tại h ê m cận giữa các hạ. Có một lần, b vì, vì sao xuyên thẳng qua hấp thu trong tinh thần ẩn chứa lực lượng linh hồn những lực lượng này để bọn hắn linh hồn trở nên cứng cắp hơn càng thêm cường đại tại linh hồn trong tinh vực t ừ khánh còn gặp một vị tên là linh hồn thiên tôn người tu hành vị này thiên tôn đã đạt đến vĩnh hằng chân nhân đỉnh phong cảnh giới lực lượng linh hồn của hắn vô cùng cường đại phản phất có thể xuyên tấu h vũ trụ chỗ sâu t ừ khánh cùng linh hồn thiên tôn tiến hành xâm nhập giao lưu thiên tôn chia sẻ chính mình tu hành linh hồn kinh nghiệm cùng càng lộ để t ừ khánh đối với linh hồn lý giải càng thêm c ắ t sâu t ừ khánh cũng hướng lên trời tôn thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới vĩnh hằng chân nhân vấn đề đạt được rất nhiều quý giá gợi ý tại linh hồn thiên tôn chỉ đạo bên giới tư khánh bắt đầu tu hành một loại tên là linh hồn xuyên thẳng qua phát tắc loại pháp tắc này có thể làm cho linh hồn của hắn tại trong vũ trụ tự do xuyên thẳng qua không nhận thời gian cùng không gian hạn chế t ừ khánh không ngừng mà lĩnh n g ộ cùng thực tiễn loại pháp tắc này để cho mình lực lượng linh hồn đạt được tăng lên cực lớn tại linh hồn tinh vực tu hành sau khi kết thúc t ừ khánh cùng môn phái đệ tử quay trở về chính mình tinh hệ thực lực của bọn hắn đều chiếm được tăng lên cực lớn trở thành trong vũ trụ càng thêm đỉnh tiêm người tu hành nhưng mà dù cho đã đạt đến cao như vậy cảnh giới cùng thực lực tư khánh vẫn không có đình chỉ chính mình thăm dò cùng truy cầu hắn biết trong vũ trụ còn có rất nhiều không biết lĩnh vực cùng huyền bí chờ đợi hắn đi phát hiện cùng thăm dò thế là tại ừ k những ngày thăm dò bên trong tử khánh không chỉ có phát hiện rất nhiều pháp tắc mới cùng cảnh giới còn gặp rất cường đại đối thủ cùng khiêu chiến hắn cùng những cái kia thực lực cường đại người tu hành tiến hành một trận lại một trận chiến dùng thực lực của mình cùng trí tuệ chiến thắng cái này đến cái khác cường địch mỗi một lần chiến đấu đều để tử khánh càng xâm nhập thêm lý giải vũ trụ huyền bí cùng pháp tắc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 chia sẻ luận bản từ khánh tu hành hành trình còn đang tiếp tục h á n tin tưởng chỉ cần mình không buông bỏ không lùi bước dũng cảm tiến tới liền nhất định có thể thăm dò ra càng nhiều vũ trụ huyền bí thực hiện giấc mộng của mình cùng mục tiêu tại vĩnh hằng chân nhân trên con đường h á n sẽ vĩnh viễn tiến lên trở thành trong vũ trụ truyền thuyết vĩnh hằng